Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh gọi một hồi lâu thì nhờ cái tiếng cặp cửa kêu cửa đó mà tôi bừng tỉnh và tôi thoát được ra khỏi cái bóng đen đó. Phải nói khi ra mở cửa mà người tôi còn mở mồ hôi đổ mồ hôi đó, còn mồ hôi như kiểu vừa mới giật lộn với ai xong vậy. Rồi thỉnh thoảng ban đêm tôi còn nghe thấy cái tiếng gõ cửa ngay cả tiếng bật công tắc đèn nhưng mà Tôi không bao giờ hỏi hay lên tiếng vì những sự việc đó. Tại vì tôi có cảm giác là họ chỉ muốn trêu chọc tôi và cho tôi biết có sự tồn tại của họ ở nơi đây. Tôi biết cho dù tôi có lên tiếng hỏi, họ cũng không có trả lời. Cho dù tôi có bước ra mở cửa thì cũng sẽ không nhìn thấy ai. Thế là tôi đành im lặng và không hỏi hàng gì hết. Rồi có một lần chị bạn tôi đến chơi rồi ngủ lại ở phòng tôi. Hai chị em lâu lâu gặp nhau mà, nói chuyện tán cho đến khoảng gần nửa đêm mà vẫn chưa ngủ. Thình định cánh cửa gỗ phía ngoài phòng tôi, tự động đóng lại, rồi tự động mở ra. Lúc đó tôi cứ nghĩ là chị gái của tôi ra lấy cái gì đó. Thế là tôi lấy điện thoại, nhắn tin hỏi chị. Chị quên cái gì ở quầy, tức là chỗ tính tiền cho khách, mà ra lấy vậy. Chị trả lời, không, khuya rồi. Giờ này còn ra đó làm gì? Thế là tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tại vì cái cánh cửa này nó thiết kế rất là chắc chắn. Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng cái, cái, cái cánh cửa này nó có cái châm giữa cánh cửa dập dứt tường để hạn chế gió làm cửa tự động mở hay đóng lại ồn ào cho khách. Hôm nay không hiểu tại sao. Tự nhiên mà nó đóng như vậy được. Rồi thì tôi cũng tự trấn an. Chắc là do gió thổi thôi. Chờ đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe có tiếng bật tắt của công tắc đèn. Nó bật rồi nó tắt, nó bật rồi nó lại tắt. Tôi mới hỏi chị bạn của tôi chị có nghe thấy gì không? Chị gật đầu chị nói có. Tôi hít sâu một hơi thở rồi tôi lấy bình tĩnh tôi mới hỏi bây giờ chị tính sao? Mình ở đây ngủ hay vô phòng của chị gái? Chị gái của tôi Chị mới nói thôi Mình vô phòng chỉ ngủ đi Chứ ở đây ngủ làm sao được Rồi hai chị em tôi Đâu có dám tự vào phòng ngủ đâu Tại vì cái âm thanh bật công tắc đèn đó Nó vẫn đều đặn Mà càng ngày càng rõ dần Giống như là có ai đang đứng đó mà bật công tắc Nhưng mà mình không có thấy người Làm sao tụi tôi dám bước ra để mà đi Tôi sợ quá liền lấy điện thoại Gọi cho chị gái của tôi ra để đón Mà từ phòng tôi Nằm cho đến phòng chỉ tôi Chưa đầy 50 mét Phải nói ở lâu rồi tôi cũng thấy quen dần Tôi cũng sợ Nhưng mà cái cảm giác sợ hãi Nó không nhiều như là lúc ban đầu nữa Có một lần tôi đi lên tầng 4 Cái tầng 4 này là phòng tập thể của nhân viên Và cái khu giặt vũ Và phơi quần áo Hễ nhân viên nào ở xa Thì họ có thể sinh hoạt và ngủ lại nơi đây Chứ không thể Vừa đi về như vậy gì quá xa Cái lần đó tôi lên đây nói chuyện Và hỏi thăm các chị nhân viên vào buổi tối Rồi sau đó tôi có đi vệ sinh ở đó Trong lúc tôi đi vào nhà vệ sinh Tôi thoáng thấy có bóng người con gái Mặc đồng phục màu xanh của nhân viên Tôi mới nhanh miệng nói Đợi em chút Tôi nghĩ là cái chị nào đó đi Tôi mới gọi như vậy Thì sau đó tôi ra Tôi tìm từ tôi không thấy ai cả. Tôi mới đi qua phòng nhân viên cách đó dài mét tôi hỏi. Lúc nãy ai định vào nhà vệ sinh vậy mấy chị? Thì mọi người nhìn nhau. Mới trả lời, nãy giờ mấy chị bận ở trong phòng mà, đâu có ai đi vệ sinh đâu. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy ai đang mặc đồng phục màu xanh cả. Thường thì khi nào có khách, nhân viên mới thay đồng phục màu xanh để mà tiếp khách. Thế là tôi lặng lặng đi xuống phòng của mình, và cũng kể từ đó, cô gái mà tôi gặp trong nhà vệ sinh đó, tuần nào cũng xuống tìm tôi ít nhất là một lần trong tuần. Bây giờ tôi thật sự thấy sợ, nhưng phải nói cái sợ nhất là những cái trò đùa đối với tôi của cô ấy. Ấn tượng nhất là có một lần cô ấy xuống phòng của tôi khi tôi đang ngủ phải nói hôm đó tôi ngủ như chết vì quá mệt do hôm đó khách quá đông đang ngủ ngon tự nhiên có ai dùng ngón tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net